Khương mật nói nàng nhà mẹ để không đề qua, thật muốn đề ra trước mắt cũng nói không tốt, vệ thanh rất bận, lại có một hai tháng hắn còn muốn ra xa nhà, nói chuyện gì đều không phải hiện tại. Lý thị còn tưởng nói gì, khương mật liền ngừng trong tầm tay sự, nhìn về phía nàng, tẩu tử ngươi nghe ta một câu khuyên, ngươi trong lòng có ngàn vạn cái đạo lý cũng đừng chọn ở hắn không muốn nghe thời điểm nói, hiện giờ tam lang cả ngày đều ở đọc sách luyện tự, ta đều rất ít ôm nghiên mực hướng hắn trước mặt tấu. Liền sợ quấy rời. Hán đầu xuân lúc sau còn có chàng đại khảo, căn bản phân không ra tâm đi cân nhắc mà khác, ngươi quan tâm vấn đề chờ hắn khảo xong trở về tổng hội cấp cái cách nói, thật không cần thiết xuất ruột. Khương mật nói sợ không đủ uy hiếp nàng, lại thêm một câu, tam lang xưa nay là cái gì làm người tẩu tử ngươi là xem ở trong mắt, hắn là tính toán chi ly khắc nghiệt huynh đệ người sao. hắn trong lòng chưa chắc không vì đại ca nhị ca tính toán, có lẽ chỉ là không tới thời điểm nói ra. Nhị tẩu ngươi nếu là nghe được đi vào, liền trở về Trấn An một chút, ta chỉ sợ như vậy cường đi xuống anh em kết nghĩa tình cảm hoàn toàn hỏng rồi, đến lúc đó liền thật sự. Lời này nếu là người khác nói, Lý Thị không nhất định nghe được đi vào, nhưng nó là Khương Mật nói. Khương Mật là ai? Nàng là cử nhân nương tử, cùng cử nhân chi gian cảm tình thập phần thâm hậu, tổng sẽ không bắn tên không đích. Như vậy nghĩ, Lý Thị liền cảm thấy không chuẩn lão tam thực sự có mặt khác can bài. Này nếu là tùy ý nam nhân nháo đi xuống, nháo đến người trong thôn người nhảy ra thoá mạ hắn, liền tính hắn bốn dĩ thực sự có an bài, hỏa khí đi lên chỉ sợ cũng đến đánh mất. Mặc cho ai bị huynh đệ chỉ trích nói bạc tình quả nghĩa cũng sẽ không trái lại lấy nhiệt mặt dán huynh đệ lanh ngông. Không được, nháo đến không được, nhưng ngàn vạn nháo đến không được. Lý thị chạy nhanh về phòng đi, trở về tìm một vòng xem nam nhân ở, liền kêu hắn nói đừng lại cùng lao tam trí khí. Vệ nhị lang cảm thấy không thể hiểu được, ta cùng lao tam Chí khí. Là hắn trong mắt không ta này nhị ca. Mau đừng nói lời này. đuổi minh ngươi liền đi theo các hương thân giải thích, nói tam lang không phải không chịu giúp chúng ta ra vội, là hắn đầu xuân lúc sau còn có khảo thí, gần nhất vô tâm tư tưởng này đó, nói ngươi hiểu lầm hắn. Ta vì cái gì muốn đi? Ta không đi. Lý thị bưng lên thổ chén uống lên nước miếng, đi theo cầm chén hướng trên bàn một phách. Ngươi không đi đúng không? Ngươi không đi ta đi. Ta thế ngươi nói đi. Ngươi dám đi liền lăn trở về nhà mẹ đẻ. Hắn như vậy đái ta, ta còn muốn phủng hắn. Lúc này chính là hắn vệ lao tam không đúng, nên hắn tới cùng ta nhận lỗi. Lý thị thật muốn tức chết rồi, nàng ngày thường cũng không dám cùng nam nhân lớn nhỏ thanh, cũng là sự tình quan trọng đại. Hắn liền đem vừa rồi cùng Khương Mật nói chuyện phiếm nội dung cùng vệ nhị lang nói, nói tam huynh đệ có hắn tính toán còn chưa tới thời gian nói trước mắt thật không nghĩ nói này đó nhân gia còn ở chuẩn bị khảo thí đầu xuân lúc sau còn có khảo thí thả muốn ra xa nhà lý thị nói đều phải cất khóc nói nhân gia vốn dĩ cô an bài chính là còn không có nói cho ngươi mà thôi ngươi chờ không kịp chủ động đi thảo không chiếm được còn muốn tuyên dương đến mọi người đều biết nháo thành như vậy không phải gà bay trứng vỡ có thể vứt đến gì ngươi bình thường tổng nói ta là cái ngốc bà đương nói ta tầm mắt thấp Ngươi tầm mắt liền cao. Ngươi nhìn xem ngay cả đệ muội nàng nhà mẹ đẻ cũng chưa tìm tới tới, chúng ta nhưng thật ra chạy ở trước nhất đầu vọt đệ nhất. Đều không nói khương ra, liền đại ca bọn họ đều còn chưa nói gì. Cái này vệ nhị lang trong lòng cũng không xác định. Nghĩ Lao tam phảng phất thật không phải loại người như vậy, kia thật là trách lầm hắn. Kia làm sao? Còn không phải ngươi cùng ta nhắc mãi, Lao nói quải điền quải điền. Ta nghĩ này liền đem sự tình làm tốt đầu xuân nhiều loại vài mẫu đất không phải vừa lúc sau. Ta sao biết hắn đều trúng cử còn có khác sự không rảnh cùng ta nói. Không rảnh cùng ta nói hắn nói thằng A, hắn như vậy nói ta có thể không nghĩ xóa. Lý thị nghĩ nghĩ, nếu là lao tam thật nói không có thời gian về sau bàn lại, nam nhân nhà mình cũng sẽ không tin, chỉ biết nói quải cái điển có thể phí cái gì thời gian. Người cũng đừng nói này đó. Quay đầu lại ngươi liền cùng người giải thích đi, nói phía trước là hiểu lầm. Lao tam đóng cửa khổ đọc trước mắt phân không ra tâm tư, ngươi cũng khuyên điểm bọn họ, làm cho bọn họ đều đừng ở chỗ này mấu chốt đi phiền nhân. Ta quay đầu lại lại cùng đệ muội nói tốt hơn lời nói hòa hoãn một phen, không đến huynh đệ phát đạt cùng người ân đoạn nghĩa tuyệt, ngươi có phải hay không đốc. Vệ nhị lang trong lòng cũng buồn trồn đâu, ngẫm lại Lao tam là nói qua sang năm sơ còn muốn thượng kinh đi thi. Hắn lúc này mới hối hận lên, nghĩ thầm nên không phải chính mình thiếu kiên nhẫn đem sự tình làm tập đi. Huynh đệ còn không có khảo xong hắn liền chờ không kịp vội vàng muốn chỗ tốt đi, này. Lao Tam trong lòng sao tưởng. Cái này hắn thật sự ngồi không yên, lại nghĩ biện pháp đi giải thích, nói lúc trước trong lòng sốt ruột miên man suy nghĩ một hồi hiểu lầm. Lao Tam không phải cái kêu y tứ. Các hương thân thật hồ đồ, không minh bạch nhà họ vệ này hai huynh đệ đang làm cái gì. Vệ nhị lang trước nói huynh đệ thực xin lỗi hắn. Người đi hỏi, vệ thành nhận. Vệ nhị lang xoay người lại nói không việc này. Người thật sự, thật sự, thật là ta hiểu lầm. Kia ý tứ là cử nhân hắn lại đồng ý cho người quại điền. Cái gì quải điền không quại điền? Tam lang đi theo còn muốn đi ra cửa khảo thí, làm sao có thời giờ cùng ta xả bẻ này đó? Ta này ba năm mẫu đất có thể so sánh khảo tiến sĩ quan trọng. Các hương thân không làm hiểu Vệ nhị lang ở làm gì. Lúc trước đều có người giúp hắn nói chuyện đi, hắn lại nói không cần các ngươi giúp ta, là ta không đúng. Là rất không đúng, cảm giác đầu góc liền không chừng đối. Phát giác trong thôn không khí thay đổi, nô thị kinh ngạc, ám đạo lão nhị sao còn có thể thông suốt. Còn biết hắn tại đây mấu chốt nháo lên không thích hợp. Nô thị không minh bạch vệ nhị lang nghĩ như thế nào thông, nhưng thật ra vệ thành, đóng cửa lại trịnh trọng chuyện lạ cấp khương mật làm cái ấp, nương tử mới là nữ gia cát. Giam ba câu bình cùng nhau phong ba, cũng giúp ta đại ân. Khương mật nghiêng người muốn tránh hắn lễ, hỏi, làm gì đột nhiên như vậy? Lúc trước ngươi ở dưới mái huyên cùng nhị tẩu nói chuyện, ta nghe thấy được. Đều nói cởi chung còn cần người có chung, lời này xác thật không giả, vẫn là nhị ca ra mặt mới tạm thời bình phong ba. Việc này ta cũng có không lo chỗ, xe trước bị lật, xe sau phải lấy làm gương cũng. Cái gì phú không phú tiện không tiện, nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Ta nghĩ con người không hoàn mỹ, có đôi khi sự phát đột nhiên, ai đều có nhất thời xử lý không tốt thời điểm. Tướng công ngươi gặp gỡ phiền thoái ta có thể hỗ trợ dù sao cũng phải nghĩ biện pháp giúp một tay, bằng không sao nói chúng ta là phu thê. Ta tuy rằng không biết ngươi ngày thường ở cân nhắc cái gì, ta biết ta gả cho cái người nào, lấy tính tình của ngươi, chẳng sợ phân ra, nhà ta hảo ngươi cũng sẽ tưởng cấp huynh đệ chỉ con đường, sẽ không nói liền xem người khốn cùng thất vọng. Nếu hiện tại chưa nói ra tới, luôn là còn không đến thời điểm. Vệ thành không nghĩ tới khương mật như vậy tin hắn, trong lòng xúc động rất lớn, lúc sau càng thêm dụng công. Tháng 11 trên đầu náo loạn này ra, không sai biệt lắm giữa tháng bình ổn, lại chỉ chớp mắt tháng 11 liền qua đi đến tháng chạp. Đến tháng chạp, thôn hậu sơn lại có an tết hơi thở. chương năm 13053. cái này năm cuối cùng là có tư có vị qua xuân dưới. Mà lúc này nghiên mực đã có táng nguyệt đại, ở nông thôn địa phương, lớn như vậy hải tử đều ăn cháo, sớm không ăn mãi. Khương mật từ năm tháng bắt đầu uy chù nước cơm cùng lòng đỏ trứng canh, bắt đầu uy đến không nhiều lắm, hắn chậm rãi thói quen lúc sau mới đem lượng thêm lên, lại dần dần giảm bất ăn mãi số lần, đến năm trước liền hoàn toàn cho hắn chặt đức. Khởi điểm hắn cũng nói nhau nhau, xem vô dụng liền ôm chân bối qua đi giận rồi, nhiều khí một lát liền đã quên chính mình ở khí gì. Lại cùng đương nương thân thiết lên Ngồi đến lúc này Vệ thành tổng hội nhìn hắn liếc mắt một cái Khương mật gặp được vài lần Hỏi hắn ánh mắt kia là có ý tứ gì Vệ thành nói heo con thật buồn Nào có sinh khí liền đã quên chính mình ở khí gì Hắn nói xong Khương mật phải chứng hắn Là nghiên mực không phải heo con Ta nghe nương nói nghiên mực so ngươi khi còn nhỏ thông minh nhiều Nương nói ngươi ba tuổi trước kia thử cái nháo Lớn lên chút mới trầm hạ tính tình Vệ thành Ngồi bên cạnh chơi nghiên mực cũng đúng lúc xem xét hắn trà liếc mắt một cái. Nhìn phảng phất là đang nói ngươi như thế nào có mặt ghét bỏ ta đâu. Khương mật làm nhi tử cái này đôi mắt nhỏ đầu đến thẳng nhạc, bế lên hắn bẹp lại hôn một cái. Thân song nhỏ giọng lầu bầu nói, ai ra nương bảo bối nhi tử, ngươi cũng là càng dài càng thật sự. Đúng không? Ta liền nói hắn cùng nương ôm trở về heo con tử giống nhau phì lưu. Khương mật lấy ăn mặc dày vải chân nhẹ nhàng đá hắn một chút, ngươi còn nói, Nay trợn nghiên mực giống như ở học lời nói, đảo còn sẽ không nói, bất quá hắn có khi ngồi chính mình chơi thời điểm trong miệng sẽ hế hế a a, ngẫu nhiên còn vẻ mặt nghiêm túc đối với người trong nhà hế hế a a không biết đang nói gì, chỉ có thể từ biểu tình nhìn ra hắn là cao hứng vẫn là ở cùng ngươi xử khí. Trong nhà bốn cái đại nhân bên trong, nghiên mực cùng hắn nương nhất thân thiết, sau đó là hắn mại hắn ra, Vệ Thành, cái này đường tra bài cuối cùng đầu. Phụ tử hai cái nếu là cùng tồn tại một cái phòng, nghiên mực đều ai bối quá thân lấy mông đối với hắn chơi, không hiếm lạ nhìn hắn. Khương mật cũng là ngẫu nhiên phát hiện điểm này, đi theo nói cho bà bà Ngô Thị, Ngô Thị bất động thanh sắc nhìn chầm chầm hai ngày, phát hiện thật đúng là. Đi theo liền chê cười con thứ ba. Người đương hắn người nhỏ gì cũng không hiểu, hắn nhưng thông minh thật sự, biết người nói hắn giống heo con đều không cùng người thân. Vệ thành không tin. Nói hắn như vậy tiểu hiểu cái gì? Nói liền nửa ngồi xổm nhi tử trước mặt, vương tay, làm nghiên mực lại đây, đến cha nơi này tới. Tám nguyệt đại nghiên mực đã biết người trong nhà kêu nghiên mực là ở kêu hắn, hắn theo thanh âm chuyển đến phương hướng xem xét liếc mắt một cái, căn bản không hướng hắn cha trước mặt bò, túi đầu tiếp theo chơi tay tay. Vệ thanh lại kêu hắn một tiếng, cái này hảo, đầu người đều không nâng, hữ hự phí lao đại sức lực xoay người. Nô thị liền ở bên cạnh nhìn. Nàng cười đến đánh cách, nước mắt đều phải ra tới. Vệ thành. Cười đủ rồi lúc sau, nô thị chiều ngoài phòng hô một tiếng, làm tức phụ nhi tiến vào. Chờ khương mật tiến vào nàng nhỏ rộng an bài một chút, khương mật không minh bạch bà bà là ở làm gì, nàng vẫn là đi ra phía trước, nửa ngồi sổm xuống, nâng lên ngón tay nhẹ nhàng chọc một chút bối thân chơi đến chính vui mừng béo nhi tử. Nghiên mực khởi điểm ngốc ngốc quay đầu, phát hiện tới chính là mẹ hắn, liền miết miệng cười. Đi theo muốn hướng hắn nương trên người Pháp. Vệ thành. Nay thật không phải chúng cử lúc sau triều đình đưa nhi tử. Hắn đối một nhà chi chủ liền điểm cơ bản tôn trọng đều không có. Mới tám nguyện đại, liền phải phiên thiên hắn. Khương mật một phen bế lên phịch lại đây béo nhi tử. Đi rồi hai bước, mới hỏi rốt cuộc sao lại thế này. Nô thị đi theo lại cười một hồi. Xoa eo nói, ta nói cho tam lang nói nghiên mực thông minh thật sự. Làm hắn đừng đương người là tiểu ngốc tử. Hắn không tin, một hai phải chứng minh nghiên mực là nghe không hiểu lời nói một hống liền tới đầu đất, kết quả người thấy. Lúc này nghiên mực ôm con mẹ nó cổ, đem béo mặt toàn bộ dán lên đi, thoải mái đến dầm gì. Khương mật vèo cười. Bọn họ phụ tử hai cái đời trước sợ không phải đối đầu, nương ta cho người nói qua không có. Lần trước tướng công luyện tự tới, nghiên mực xảo muốn đi xem náo nhiệt, ta liền ôm hắn qua đi, kết quả hắn vẫn á vạn, xoay nửa ngày. Ngâm đồng tử nước tiểu hủy hắn cha nửa ngày thành quả, thiếu chút nữa đem hắn cha tức điên. Nô thị vẻ mặt kinh ngạc, còn có việc này. Sao không nghe ngươi nói quá? Là tướng công không cho nói. Vệ thành đoán nghiệm xem xét nàng, ngươi nói ra. Ai nha, ta cũng chưa chú ý, tướng công tha thứ ta lúc này, lần sau lại có loại sự tình này ta xác định vững chắc giúp ngươi giấu đến gắt gao, ai cũng không nói. Khương mật ngoài miệng nói như vậy. Rõ ràng không nửa điểm sám hối chi ý, còn cười tủng tỉm đem nhi tử hướng nam nhân trước mặt ôm, nhi tử mau giúp nương hống hống cha ngươi, hống hắn cao hứng cao hứng. Nghiên mực liền như vậy bị dơ lên hắn cha trước mặt. Hắn nhìn chầm chầm vệ thành nhìn một lát, liền phải rối tay đi nhéo lỗ thai, với không tới lỗ thai còn dùng béo chảo ở nam nhân trên mặt tiếp đón hai hạ. Vệ thành, liền nói không nên sinh nghiên mực. Nếu là phúc nữ thật tốt. Phúc khẳng định đau lòng cha khẳng định cùng hắn thân, mới không giống này sốt ruột hoa. Vệ Thành quay đầu né tránh nghiên mực béo nóng đuốt công kích, thở dài, lện bước trầm trọng đi trở về án thư trước, ngồi xuống, tiếp tục luyện tự đi. Cái này năm hắn cũng không hối hả ngược xuôi, cũng chỉ là theo thường lệ đi nhìn đại thúc công, đến nỗi đầu năm nhị tức phụ về nhà mẹ đẻ, Khương mật không làm hắn ngồi, sợ hắn đi lại xuất hiện cái thứ hai vệ nhị lang đến lúc đó xấu hổ. Khương mật thậm chí không mang nghiên mực đi ra ngoài. Địa phương thượng mùa đông không giống phương bắc như vậy lánh, nãi hoa tử vẫn là sợ đông lạnh. Nàng bản thân đi, lần này trở về không riêng mẹ kê ở, đại bá nương bao gồm các nàng ra mấy cái tức phụ nhi cũng ở, đánh giá đoán được Khương Mật sẽ trở về, đều đang đợi nàng. Xem nàng tới rồi mọi người lại là lôi kéo làng quen, lại là quan tâm hỏi chuyện, hỏi khoảng thời gian trước vệ nhị làng có phải hay không náo loạn sự tình. Đều phân ra còn cùng con rể muốn chỗ tốt, Hỏi hắn muốn gì làm ra như vậy đại động tính. Lại hỏi con rể kế tiếp có tính toán gì không, còn muốn đi ra ngoài khảo thí phải không. Khương mật lửa phương tiện nói nói một ít. Tướng công đi theo là muốn đi tham gia thi hội, thi hội lại đều kỳ thi mùa xuân, là mùa xuân khảo. Nghe nói từ lễ bộ chủ trì, năm đầu chúng tuyển sở hữu cử nhân cần thiết vào kinh thành thăm ra, tướng công hắn không thể không đi. Con rể hắn một người đi. Ngươi lúc này cùng sao? Như thế nào không cùng? Chúng ta bần hộ xuất thân, tướng công trước mặt liền cái thư đồng cũng không có, ta không đi ai tới chiếu cố hắn. Lâm thời thỉnh cá nhân ta cũng không yên tâm, đương nhiên vẫn là ta đi. Tiền quế hoa hỏi, người cái kia hoa đặt ở trong nhà. Khương mật gật gật đầu, này cũng không có biện pháp, ta vốn dĩ cho rằng đi theo liền đầu xuân, thời tiết tớm áp lên, mang đi ra ngoài không có gì, rốt cuộc nghiên mực hắn có tám nguyện đại, so nhà khác hải tử chắc địch. Là tướng công nói phía bắc gấm lại không nhanh như vậy, chúng ta thượng kinh lúc ấy còn lánh, không thể dẫn hắn. Ta cùng bà bà thương lượng, vẫn là thỉnh nàng chăm sóc, hiện tại hoa đã chặt đứt mãi, lệ gian nên so với trước hảo mang chút, duy độc chính là sợ hắn nháo tìm ta. Bất quá chúng ta nghiên mực bình thường đánh đều đánh không khóc, cho hắn cai sữa thời điểm cũng chính là hê hê a a cùng ta sinh hai ngày khí, hẳn là không vấn đề lớn. Khương mật nàng đại bá nương nói một câu. Nói lần này khảo xong về sau vẫn là chính mình mang hoa, chính mình mang mới cùng ngươi thân, về sau mới có thể hướng về ngươi. Khương mật nhưng thật ra không sợ nghiên mực cùng bà bà thân cận, bất quá nàng cũng chưa nói gì, còn cùng đại bá nương nói thanh tạ, tạ nàng quan tâm. Liêu khai lúc sau khương mật cũng hỏi nhà mẹ đẻ như thế nào, tiền quế hoa là tưởng tố khổ, lại nghĩ tới đại tẩu mắng quá nàng, nói nàng đằng trước những cái đó năm làm đều là chuyện gì. Hiện giờ không nghĩ chữa trị quan hệ ngươi dối tay muốn đổ vật có thể muốn tới cái gì. Cũng là ăn mắng, nàng mắt thèm vẫn là không để. tưởng quan vọng nhìn xem về sau lại nói. Mật nương các ngươi gì thời điểm ra cửa, đều chuẩn bị tốt sao. Tướng công nói qua mấy ngày liền lên đường hướng phủ thành đi, phủ học bên kia không ngừng hắn một cái trúng cử, cùng trường có thể kết bạn vào kinh thành. Nếu là không vừa khéo không gặp cùng trường, ở phủ thành muốn tìm tới kinh đoàn xe cũng không khó. Chúng ta quá mấy ngày liền xuất phát, sớm một chút đi, chẳng sợ trên đường nhiều trì hoãn hai ngày cũng không chậm trễ chính sự. Nàng đại bá nương còn có chút thổ thức, nói đi lên kinh thành à, như vậy xa, ngồi xe ngửa cũng đến hai mươi ngày đi. Khương mật nào biết, bao gồm vệ thành đều nói không tốt, chỉ biết bên này trời cao hoàng đế xa, rốt cuộc rất xa ai trong lòng cũng không có yên lòng. Vệ thành cũng là ở bên ngoài đọc sách thời điểm nghe nói ban đầu có vào kinh thành đi thi đều là ở nhà qua năm lập tức liền đi, nếu phía trước đều như vậy, hắn liền đi theo học. Tả hưu triều đại thi hội an bài ở 3 tháng thượng tuần, năm sau lập tức ra cửa, sao đều theo kịm. Ra cửa bên ngoài không thể thiếu chi tiêu, mật nương ngươi bên kia còn thuận lợi. Lời này cũng là đại bá nương hỏi, nói nếu là không đủ giúp nàng thấu thượng một thấu, nghèo ra phú lộ, ra cửa đến nhiều mang lộ phí. Khương Mật trong lòng biết đại bá nương là cố ý tưởng cùng nàng giao hảo, tình nàng lãnh, tiền không muốn, nói đủ. Không nói đến vệ thành bản nhân tiền đi lại dùng triều đình sẽ ra, chẳng sợ triều đình không ra, trong nhà cũng không thiếu điểm này. Mấy năm nay hắn lấy về gia bạc không ít, trong nhà gì cũng chưa đặt mùa, có chút tích tụ. Khương Mật nửa buổi sáng lại đây, ở Khương gia ăn khẩu cơm, nói đi theo muốn ra cửa có một số việc vội liền đi trở về. Tiền quế hoa cắn răng trói lại chỉ gà làm nàng để đi, còn tặng vài bước, xem nàng đi xa mới đảo trở về. Tiền quế hoa trong lòng cũng khổ, nàng cho người ta tục huyền, bởi vì trời sinh lùn nguyên phối một đầu, đối nguyên phối lưu lại khuê nữ sao có thể thích đến lên. Vốn dĩ nhìn liền cách hướng, sau lại lại bị kẻ lừa đảo lừa làm ra không ít chuyện ngu xuẩn, hiện giờ lại tưởng văn hồi, so lên trời còn khó. Nhưng lại khó, nàng cũng đến ra mặt dày đi phía trước thấu A. Khương Đại Tẩu tiếp đón nàng nói, đệ muội ta đi trở về, ngươi nghỉ một lát đi. Tiền Quế Hoa còn ở thở ngắn than dài. Khương Đại Tẩu nhìn đứa môi, sớm mấy năm ta nói rồi ngươi, làm ngươi mỹ mắt đừng như vậy thiện, nữ nhi ra tổng phải gà đi ra ngoài, ngươi đối nàng hảo chút có thể mệnh mấy cái tử nhi. Hiện tại biết đưa gả, sớm như vậy nào nhiều chuyện như vậy. Đại Tẩu ngươi nói, ta còn có thể đem người hống trở về sao. Ta không biết ngươi có thể hay không đem người hống trở về, ta chỉ biết mật nương tâm vẫn là mềm, ngươi từ hiện tại đối nàng hảo chút có lẽ cũng không muộn, muốn cho nàng phủng vàng thật bạc trắng tới hiếu thuận ngươi chỉ sợ không gì khả năng, phải có việc gấp, không chuẩn có thể trông cậy vào một chút. Lại nói, ngươi không phải muốn cho cậu tử cùng hắn tỷ phu giống nhau đọc đi ra ngoài. Ngươi đem quan hệ chưa chỉ lên, hắn có thể được vài câu đề điểm, không thể so chính mình nhắm mắt luôn cuống tới cường. Ngươi nói làng trên xóm dưới có ai so ngươi con rể càng sẽ đọc sách. Ngươi có tiền quên cấp trong miếu, có tiền đưa cho kẻ lừa đảo, sao liền không nghĩ cầm đi cấp mật nương làm rành vinh qua mặt. Khương Đại Tẩu nói xong cũng mặc kệ nàng, xoay người đi rồi. Nàng hai cái con dâu chạy nhanh đuổi kịp, trở về lúc sau mới thấu tiến lên hỏi, nương ngươi không phải nhất trướng mắt nhị thầm. Còn đề điểm nàng, Khương Đại Tẩu là trướng mắt tiến thị đặc biệt phía trước khương lão nhị mang theo bà nương hải tử ở nàng này đầu ở nhờ mấy tháng nhưng đem nàng khí chứ. bất quá kia thì thế nào quá khứ liền đi qua người tổng muốn đi phía trước xem khương lão nhị hắn chính là mệnh hảo chính hắn không bản lĩnh nhưng thật ra sinh ra cái có bản lĩnh quê nữ quê nữ thành cử nhân nương tử hắn là cử nhân lão gia cha vợ làm khương gia dâu cả khương đại tẩu có thể nhìn lão nhị một nhà tiếp tục phạm chuẩn cùng cử nhân gia nháo cương không chữa trị quan hệ từ nàng náo A. Khương Đại Tẩu mượn chuyện này dạy giáo tức phụ, mà Khương Mật cũng thuận lợi trở lại vệ gia, nàng trở về trước nướng sưởi ấm, trên người ấm áp mới đi xem nghiên mực. Nghiên mực cái tiểu chăn đang ngủ ngon lành, bà bà liền ở bên cạnh làm việc, thuận tiện thủ hắn. Nghe bà bà nói hắn giữa chưa ăn no liền mệt ra rời, ngủ có trong chốc lát. ra sau khi ra ngoài hắn còn sống yên ổn. Náo loạn sao? Nhưng thật ra quay đầu tìm ngươi một vòng Không tìm được liền chơi chính hắn đi, không cùng ta nháo. Sao? Ngươi lo lắng ra cửa lúc sau hắn ở nhà nháo người. Khương mật gật gật đầu nói, có thể không lo lắng sao. Cũng là hoài đến quá sớm, nếu là vãn hai năm nương ngươi nói thật tốt. Nghiên mực không sinh ra nói, ta thanh thản ổn định đi theo tướng công Bắc thượng, nào dùng đến băn khoăn nhiều như vậy. Hắn vãn hai năm sinh ra nhà ta cũng so hiện tại hiếu thắng, kia mới là sinh ở phúc ai trong ổ. Nô Thị nghe xong khuyên một câu, mọi việc trời cao có an bài, không như vậy nhiều nếu. Ta cũng là đương nương người, biết muốn ngươi ném xuống nghiên mực bồi nam nhân ra cửa là cái gì tư vị. Không dễ chịu, khẳng định không dễ chịu à, liền tính hắn hiện tại tám nguyệt nhiều tháng đại sinh đến bạch béo lại chắc nịch cũng không biện pháp an tâm, trong lòng luôn là sợ này sợ kia. Bất quá tức phụ ngươi đến có cái lấy hay bỏ, ngươi trong lòng nên biết sự tình gì càng quan trọng. Nghiên mực cho ta mang theo ra không được đừng rẽ, tam lang không ngươi bổi ta thật không yên tâm. Ta biết, cũng nghĩ kỹ rồi, khẳng định muốn cùng tướng công một đạo, đến lúc đó nương ngươi nhiều hống hống hắn. Khương mật nói sờ sờ nghiên mực khuôn mặt, nghiên mực giống như có cảm giác, vươn tay béo nhỏ liền ôm lấy con mẹ nó đầu ngón tay. Khương mật hốc mắt nóng lên, nghĩ thầm lại muốn đi ra ngoài mấy tháng, tha rằng hắn vô tâm không phổi đã quên nương đều hảo, đừng mỗi ngày nhớ thương đem bản thân khóc hỏng rồi. Chương 54054 Vệ thành ý tứ là ra 15 liền phải từ Túc Châu phủ thành nhích người hướng Kinh Thành đi. Này đây bọn họ tháng riêng thượng tuần liền từ trong nhà xuất phát, lúc này thương hộ kỳ thật cũng ở An Tết, từ huyện Tùng Dương xuất phát đến Túc Châu đoàn xe cơ hồ không có. Vệ thành liên lạc lên xe mã hành, nói thẳng chỉ cần đi Túc Châu cùng cùng trường sẽ cùng một đạo vào Kinh Thành đi thi, biết được hắn là thượng kinh dự thi cử nhân, hắn lại nguyện ý nhiều hơn chút tiền. Ngựa xe hành mới bán nhân tình, lâm thời an bài một chút. Bọn họ an bài một chiếc tốt nhất xe ngựa, rửa sạch sạch sẽ, trải lên rắn chắc cái đệm, thỉnh cử nhân lão ra cùng cử nhân nương tử đi lên. Đến nơi nói tùy thân mang theo hành lý, trước kia đã đặt thỏa đáng, xe ngựa dùng ra đi phía trước quản sự còn đệ cái đồng bình nước nóng đi lên, thỉnh cử nhân nương tử cầm ấm tay. Khương mật âm thầm nói thầm, thầm nghĩ chúng cử là không giống nhau, trước kia chạy như vậy nhiều tranh. Không gặp ngựa xe hành như vậy săn sóc, quản sự còn hỏi bọn họ tùy thân hành lý bên trong mang không mang chăn đông. Nói xe ngựa đi lên khả năng sẽ lộ điểm phong, ngồi bên trong quái lánh, đỉnh dùng tốt chăn đông cái một cái. Vệ thành cảm tạ quản sự hảo ý, mắt thấy xe ngựa chuẩn bị xuất phát, quản sự còn hướng hắn chắp tay chắp tay thi lễ chúc vệ cử nhân thiểm cung chết quế. Xem nam nhân ứng đối thông dong, khương mật bỗng nhiên nhớ tới 3 năm phía trước nàng lần đầu tiên thấy vệ thành thời điểm. Lúc ấy cũng bất quá ở thôn trên đường một cái sai thân, là cảm thấy hắn ăn mặc nửa cũ áo dài con thư sọt bộ dáng cùng mặt khác người nhà quê bất đồng, cũng không đến mức khác nhau như trời với đất, này hai ba năm gian hắn biến hóa quá lớn. Đãi vệ thành ngồi xong, xe ngựa liền chậm gì gì xử đi ra ngoài, trong huyện này đoạn đi được rất chậm, thượng quan nói lúc sau, bánh xe lăn đến mới nhanh một ít. Chẳng sợ này đã là ngựa xe hành tốt nhất một chiếc, lại cẩn thận phô để mềm cũng vẫn là lay động sóc này. Vệ thành hỏi hai ba biến, hỏi Khương Mật cảm giác như thế nào. Khương Mật đều là gật đầu, nói thực hảo. Có không thoải mái liền nói cho ta, làm hắn đình dừng lại cũng khiến cho, chúng ta đi được sớm, trên đường không cần quá đuổi. Khương Mật vươn bị đồng bình nước nóng nướng đến ấm áp dễ chịu tay, Phúc ở vệ thành mu bàn tay thượng, nói, thật sự thực hảo, so với ta năm đầu tháng 6 gian đi phủ thành thời điểm thoải mái quá nhiều. Khi đó mới là lại nhiệt lại sốc nảy, một đường đều đến nhấn mại, mang ra cửa bánh bột ngô từ sớm đến tối gặm không xong một cái. Như thế nào đột nhiên nói đến bánh bột ngô? Là đói bụng sao? Vệ thành nói liền phải đi lấy trang lương khô tay mải, lúc này ra cửa ở đông mạn, thiên còn rất lánh, mang điểm ăn cũng không sợ phóng hư. Ra cửa phía trước nương liền chuẩn bị không ít, quang bạch thủy trứng liền một hơi nấu 20, lại lấy hạt thóc cùng người đổi mạch. Đổi trở về thoát xác ma thành tế bạch diện, lạc thành bàn tay đại một đám bạch diện bánh bột ngô. Sợ ăn trong miệng không mùi vị, lại cấp mang theo điểm dưa muối, còn trang đậu phộng hạt dưa mức đường khối, làm hai người bọn họ cầm trên đường ăn, coi như giải buồn. Đều không phải tham ăn hoa nhi, ra cửa phía trước hai người đẩy đến lợi hại, không đẩy rớt. Liên này ngô thị đều ngại không đủ, còn nhắc nhở tức phụ nhi nói đến phủ thành lúc sau nhiều mua một chút lăm trước sau mặt đường thượng xác định vững chắc náo nhiệt đi lên, gì đều mua được đến. Tha rằng nhiều mang điểm trên đường ăn không hết phóng hỏng rồi đều đừng thiếu, nửa đường thượng khuyết điểm gì kia thật là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Khương Mật không biện pháp, mới từ bà bà trong tay tiếp tay lại, đáp ứng nàng khẳng định đem Tam Lang chiếu cố hảo, sẽ không xảy ra sự cố, lại đi nhìn nhìn bị trước tiên hống ngủ quá khứ béo nhi tử, cố nén không tha ra môn. Khương Mật đi rồi lúc sau, Nghiên mực mới đầu không cảm giác, bởi vì nàng ở nhà khi cũng không phải thời khắc thủ béo nhi tử, thường xuyên buông tay đi làm khác, non nửa thiên không thấy người đều thực bình thường. Nhưng từ sớm đến tối không thấy, cấp huy cơm đều từ nương biến thành mãi. nghiên mực nhiều quỷ tinh một toa Hắn liền cảm giác không đúng rồi. Giữa trưa kia đốn uy hắn thành thật ăn, nửa buổi chiều lại muốn uy hắn, lại không chịu há mộm. Hắn ngửa đầu nhìn chầm chầm ngô thị xem, ngô thị trong lòng cũng bất ổn. Vẫn là cười tủm tỉm hống hắn há mồm, làm ngoan tôn tử tới ăn một ngụm. Miệng là trương, hắn đối với ngô thị một trận e-e-a-a, -a, còn lấy béo tay hướng ngô thị trên người chủ, nhìn là khí thượng. Bình thường nửa buổi chiều đều phải uy điểm đồ vật, hôm nay liền không uy đi xuống. Nghiên mực nháo muốn tìm mẹ hắn, hắn nương không tới uy cái gì cũng không chịu ăn, nô thị sốt ruột đến không được. Cũng may sau lại hắn bụng nhỏ không đói đến thầm thịt e không biện pháp vẫn là ăn một lát. Bụng điên ôm một chút lại nháo, đói bụng lại hủy khuất ba ba ăn mấy khẩu. Liên một hai ngày thời gian, hai vợ chồng già đều cảm giác béo tôn tử đói gầy, cũng không giống phía trước như vậy hoặc bát ái cười, biết hắn nương không ở nhà hắn cả ngày đều tưởng hướng cửa bò, muốn đi cạnh cửa nhìn, chờ hắn nương trở về. Vệ phụ sốt ruột à, cùng lao thê nói, ngươi không phải tổng nói hắn thông minh, ngươi phải hảo hảo cùng hắn nói nói, không chuẩn hắn nghe hiểu liền không náo loạn đâu. Hắn lại thông minh còn bất mãn chín nguyệt đại, có thể nghe hiểu gì. Cũng không mặt khác biện pháp, ngươi nói xem. Nô thị nghĩ đến cũng là, vậy ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, nàng ôm nghiên mực phía trước phía sau nói à, nói cha ngươi đi ra ngoài khảo thí, hắn vận khí kém, mỗi lần khảo thí luôn có va chạm, ngươi nương chiều ứng hắn đi, khảo xong liền sẽ trở về cũng không phải ném xuống không cần ngươi. Lại nói ngươi nương nhưng nhớ thương ngươi, Này một đông còn nắm chặt thời gian cho ngươi làm tân y hề phục, chẳng sợ hắn ra cửa ngươi đều có đến tân y hề phục xuyên. Chúng ta nghiên mực ngoan ngoãn, ở nhà hảo hảo ăn cơm, như vậy chờ ngươi nương về nhà tới mới cao hứng, nàng nếu là trở về xem ngươi đem bản thân đói gầy, lại không biết nên nhiều đau lòng nhiều tự trách. Nghiên mực ngươi ngoan điểm, đừng náo loạn. Nô thị ôm hắn lặp đi lặp lại nói, nàng hai ba câu nói liền mang cái nương thế nhưng gác ở cạnh cửa chờ nửa ngày nghiên mực cấp nói mệt nhọc càng nghe cảm giác mí mắt càng trầm không nhịn được liền đã ngủ vừa mới bắt đầu mấy ngày nay nghiên mực phản ứng rất lớn nhưng thật ra không gân cổ lên khóc chính là tùy thời đều ở tìm mẹ hắn mỗi ngày tìm nương. tìm cũng tìm không thấy sau lại không biết là tự sa ngã vẫn là đã quên hắn chậm rãi tiếp nhận rồi khương mật không ở nhà việc này lại dần dần bình thường lên mấy ngày này nghiên mực nhìn đều gầy một chút Đương nhiên muốn cùng cách vách xuân sinh so sánh với, hắn vẫn là cái tiểu béo đôn. Lúc này, vệ thành bọn họ cũng sắp lay động đến phủ thành, nghe đánh xe người ta nói còn có nửa ngày lộ. Khương mật từ xe phùng trông được đông mặt đơn điệu cảnh trí tống cổ thời gian, vệ thành ra cửa thời điểm mang theo mấy quyển thư ở trên người, không có việc gì liền phiên nhìn xem, xem đi vào tống cổ thời gian còn rất nhanh. Có khi xem đến mệt mỏi, hắn cũng khép lại thư cùng khương mật nói chuyện. Nói được càng nhiều vẫn là béo nhi tử. Khương mật đặc biệt lo lắng, lần trước thi hương nàng rời nhà lúc ấy nghiên mực rất nhỏ, không nhớ người, hiện giờ hơn 8 tháng, hắn đem trong nhà người nhận được lan thủ, đặc biệt ai dính khương mật. Rời nhà thời điểm cũng không dám làm cho hắn mặt đi, cũng không biết chờ hắn tỉnh ngủ tìm không thấy người sẽ nháo thành bộ dáng gì. Trước mắt khương mật sợ nhất chính là hắn lại khóc lại nháo không chịu ăn cơm, còn không lo lắng nhi tử đem nàng cấp đã quên. Xe ngựa đến Túc Châu lúc sau, đánh xe người hỏi vệ thành đi chỗ nào, vệ thành làm hắn hướng phủ học đi, nghĩ thầm người đều đến nơi này dù sao cũng phải đi bái kiến phu tử. Hắn đi bái kiến quá phu tử, mới biết được Túc Châu phủ học này giới chúng ba người, vốn dĩ có lẽ còn có thể càng nhiều, quán thượng loại chuyện này cũng không có biện pháp. Vệ thành lại hỏi trừ hắn ở ngoài khác hai người là ai, có không kết bạn vào kinh thành. Phu tử liền cho hắn chỉ cái khách điếm. Nói trong đó một cái trước mắt ở tại bên kia, cũng đang đợi người đồng hành. Lại hàn huyên vài câu, vệ thành đứng dậy cáo tử, ra tới lúc sau mệnh chờ bên ngoài đánh xe người đem xe ngựa chạy đến khách điếm, chuẩn bị trước cùng cùng trường chạm chán, lại thương lượng xem đi như thế nào. Đại hắn ngồi trở lại trên xe, khương mật hỏi, Túc Châu phủ học thi đậu mấy cái. Ta ở bên trong, tổng cộng ba người. Thi hương cùng chúng ta cùng nhau lâm ra đại ca nhưng chúng. vệ thành lắc đầu Đáng tiếc, năm đầu lâm gia tẩu tử đề điểm ta rất nhiều, ta cùng nàng còn rất hợp ý. Chúng ta đi trước khách điếm an trí, trở lên lâm gia bái phỏng, nếu tới rồi túc châu phủ thành, nên đi lên tiếng kêu gọi. Lần trước lại đây, khương mật chẳng qua là cái tú tài nương tử, nàng một đường tiểu tâm lại cẩn thận, sợ chọc phải chuyện phiền thoái. Hiện giờ trong nhà nam nhân chúng cử, mặc dù còn không có từ ở nông thôn rời ra tới, nàng thân thể ngạnh rất nhiều. Chẳng sợ ở Túc Châu phủ thành cử nhân cũng hữu hạn, thấy một cái ai mà không khách khách khí khí. Nghe nói tiến đến tìm nơi ngủ trọ chính là tân tấn cử nhân, đi theo chuẩn bị vào kinh thành đi thi, khách điếm từ trưởng quậy đến chạy đường đều thân thiện thật sự. Không nói đến cử nhân vốn là quý giá, vệ thành lại còn trẻ, ngươi xem hắn hiện giờ vẫn là cử nhân, không chuẩn quá mấy năm coi như thượng quan. Giống như vậy người, ai sẽ dễ dàng đi đã tội. Chạy đường ném xuống trong tầm tay sự giúp hắn đem hành lý tử trên xe ngựa bắt lấy tới, vệ thành lại cầm vất vả tiền cấp đánh xe người, lúc này mới tiến khách điếm thu thập một phen. Hắn muốn nước ấm, làm khương mật trước tẩy, khương mật không cùng hắn đẩy, thoát y thường tiến thao tắm đem trên người giặt sạch cái sạch sẽ. Vệ thành còn nghĩ đừng phiền thoái người, liền dùng nàng nước tắm lau một phen. Nhìn ra hắn tính toán lúc sau khương mật trên mặt bạo hồng, ngăn đón hắn không cho qua đi. Lại chạy nhanh đem siêm y y mặc tốt kêu người đổi một số nước tới. Vệ thành cười nàng phản ứng quá lớn, nói nương tử xử quá hương canh hắn như thế nào không được. Khương mật đỏ mặt cùng hắn kề thai nói nhỏ. Nói mỗi ngày tắm gội kia mới kêu hương canh, ra cửa đã bao lâu còn hương đâu. Như thế nào không hương? Mật nương từ đầu sợi tóc đến chân đều là hương, ta đều thân đến. Thư đều đọc đến trong bụng chó đi, ban ngày ban mặt không cái chính hành. Vệ thanh tắm rửa một cái so khương mật mau nhiều, hắn tẩy hảo ra tới xem tức phụ nhi ngồi ở một bên kiểm kê tùy thân mang đồ vật, cân nhắc ở Túc Châu phủ nghỉ ngơi chỉnh đốn này hai ngày nên đi bổ chút cái gì, an dùng xem đều thiếu gì. Này vốn dĩ không có gì kỳ quái, làm hắn kinh ngạc chính là khương mật tùy thân mang ra tới đồ vật bên trong thế nhưng có hộp phấn mặt. Không sai chính là phấn mặt. Hắn dùng hai lượng bạc mua trở về kia hộp bên ngoài cao nhã độc đáo nội bộ đổi phong bại tục phấn mặt. Vệ thanh ngồi vào bên cạnh đi, duỗi tay lấy ra phấn mặt hộp, hỏi, như thế nào đem này mang ra cửa? Một bên hỏi hắn còn muốn mở ra nhìn xem dùng nhiều ít. Mở ra vừa thấy, tuy rằng có động quá dấu vết, dùng thật sự thiếu, cái này vẫn là ngươi hoài nghiên mực thời điểm ta mua trở về, khi đó ngươi năm tháng đại bụng, hiện giờ nghiên mực đều có thể ngồi có thể bò như thế nào mới dùng như vậy một chút. Khương mật từ trong tay hắn lấy quá phấn mặt hộ, tiểu tâm đắp lên, trân trọng nhìn thoáng qua nói, ta hoài nghiên mực thời điểm không có phương tiện sử, sau lại hắn lớn lên một ít lại ai ở ta trên người bò, thường xuyên muốn ta thân hắn, vẫn là không có phương tiện sử. Hơn nữa ở nông thôn hai đầu bờ ruộng tô son điểm phấn vốn dĩ cũng ít, lúc này cùng tướng công thượng kinh, ta nghĩ nói không chừng có có thể sử dụng thượng thời điểm, người nếu có thể cao trùng, Ta tổng không thể ăn mặc dáng vẻ. Quê mùa một thân lôi thôi đi gặp người. Ngươi cứ như vậy ta coi cũng là thiên tiên nhi. Đẹp. Khương mật khẽ gắt hắn nói. Ngươi liền xem ta bề ngoài không tồi mới cùng cha ta để thân. Nương nói ngươi ánh mắt nhưng cao thật sự. Thôn hậu sơn nhiều như vậy có khả năng lại hiền huệ cô nương một cái không nhìn thượng. Duy đọc thấy ta một mặt trở về liền nói muốn cưới. Đâu giống ngươi nói như vậy. Mật nương ngươi cũng hiển huệ có khả năng. So nhà ai đều có thể làm ngươi mới gặp ta liền đã nhìn ra Sinh cháy mắt kim tình sao Vệ thành cũng không biết nên sao nói Mật nương đẹp Cần phải chỉ xem tướng mạo hắn Ở chấn trên đọc sách thời điểm gặp qua thật xinh đẹp Tuy rằng thiếu Nhưng đích sắc có Ban đầu thấy nhiều lắm ở trong lòng Cảm thấy nhân ra gia bộ giang tuấn Không có càng nhiều ý tưởng Lần đó thấy mật nương lại không giống nhau Hắn trong lòng thập phần yêu thích Rất là vừa ý Liên tưởng, cưới về nhà đảm đương tức phụ, mới ra mặt dày cùng cha mẹ cầu, nhất định phải trong nhà hỗ trợ làm ai. Xem hắn ở đại sự thượng nói được đạo lý rõ ràng, lúc này lại ăn nói vụng về sốt ruột thượng hỏa, khương mật phụ cười. Ta cùng ngươi nói rợn đâu? Dù sao không quan tâm tướng công ngươi vừa ý ta cái nào phương diện, không đều là ta. Mặt là ta lớn lên, đức hạnh là ta dưỡng. Xem nàng là thật không bực, vệ thành mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn đều không quên bổi thêm một câu, mật nương ngươi toàn thần trên dưới ta đều vừa ý, chỗ nào đều vừa ý. Đều thu thập hào lúc sau, vệ thành đi trước thấy hắn cử nhân cùng trường, hai người cho nhau chúc mừng một phen, lại cho chuyện, vệ thành mới nhắc tới hắn không có thư đồng, một người thượng kinh trong nhà lại không yên tâm, cố có người trong phòng cùng đi, hắn thuận thế cùng cùng trường giới thiệu khương mật, cho nhau nhận thức lúc sau, bọn họ thương lượng kế tiếp sự tình, cùng trường nói hỏi thăm qua đi theo có đại hiệu buôn đi hóa thượng kinh, vừa lúc có thể cọ cái xe. Vệ thành hỏi hắn nhân gia vui không? Vào kinh thành dự thi cử nhân phần lớn là cùng thương đội đi, từ trước cứ như vậy, nhân gia sớm thói quen. Ta chẳng qua nhắc tới bọn họ liền ứng thừa xuống dưới, cùng ta nói thời gian. Vệ huynh ngươi tới đúng là thời điểm, chúng ta hai ngày sau xuất phát. Kia vừa lúc, này hai ngày còn có thể mua điểm đồ vật thuận tiện trông thấy ngày xưa cùng trường. Ta nhô tới. Vệ huynh ngươi cùng lâm huynh quan hệ không tồi, đến phủ thành nhưng đi qua nhà hắn. Tới cùng ngươi chào hỏi một cái liền chuẩn bị đi. chương năm mươi lăm không năm năm, khương mật cùng vệ thành đi tranh bán mức mức hoa quả cửa hàng, lựa mấy thứ, thỉnh trưởng quay cẩn thận bao hảo dẫn theo thượng lâm ra. Lúc này vẫn là lâm ra tẩu tử tới ứng môn, xem là bọn họ, cười đem người thỉnh đi vào. Tiến sân liền thấy có cái lao thái thái ngồi bên trong đóng đế giày còn có cái không lớn hoa nhi ngồi sổm trên mặt đất chơi đá nhi đâu. Đó là ta nương, còn có con ta lâm hồng. Lâm gia tẩu tử tiếp đón nhi tử lại đây kêu người, vệ thành bọn họ cũng cùng lao thái thái chào hỏi qua, khương mật đem để ở trên tay giấy bao mức mức hoa quả đưa cho lâm gia tẩu tử, nói bọn họ từ Túc Châu quá, đến xem. Vệ huynh đệ có tâm, chỉ là không vừa vặn, ta tướng công người không ở nhà. Lâm gia tẩu tử vẫn là đem hai người lánh tiến nhà chính,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 nói không chừng có cùng trường chờ ở chỗ này, vừa lúc kết bạn đồng hành. Lâm gia tẩu tử là thật hâm mộ, nói, nam đầu vệ huynh đệ cùng ta tướng công một đạo thượng tỉnh thành dự thi, mới bất quá nửa năm, ngươi hiện giờ là cử nhân láo gia, hắn vẫn là cái nghèo kết hủ lậu tủ tài. Khương Mật ngồi qua đi chút, lôi kéo Lâm gia tẩu tử tay, nói, tẩu tử như vậy giảng, chúng ta lần tới lại không dám tiến ngươi ra môn. nhớ trước đây ta tướng công quang viện khảo liền khảo bốn hồi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 Khương mật liền vươn tay tới nâng lên nam nhân mặt, nhìn chầm chầm hắn nói, đều tại ngươi nhóm không ngừng nói than đá thành, ta mới vừa ngủ liền làm giấc mộng, mơ thấy ngươi bị than đá thương nhân ra nữ nhi coi trọng chói đi. Ta tìm tới môn đi bị người doanh ra tới, cáo thượng nha môn cũng chưa đoạt lại ta tướng công. Ngươi không biết ta trong mộng kia gia đình, miễn bản nhiều bá đạo. Xe ngựa lại không cách âm, thực không có phương tiện nói nhỏ, khương mật sợ nàng lại nhỏ rộng đều sẽ bị đánh xe người nghe qua.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 Dặn dò nói nhưng không cho nói cho người khác này, trong xe ngồi chính là thượng kinh phó khảo cử nhân lão gia. Bằng không vạn nhất thật cho người ta cướp đi đường con rể đâu. Đánh xe người cười đến bụng đau, nói mộng đều là phản, cử nhân nương tử khẩn chứ qua. Ta vốn dĩ cũng không tin, nhưng ngươi đều nói than đá trong thành cự phú thương người không nói lý, trong phủ thật là có ở tại Thâm khuê tiểu thư, kia vẫn là cẩn thận điểm hảo.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 Đi đến không vừa vặn ổ gà không trứng, không trứng liền tính, hắn còn ngồi sổm gà mông mặt sau đi liều gà cái đuôi mau, đem gà mái cấp trọc giận vùng với cánh đuổi theo muốn mổ hắn. Lần đó vệ thành tuần hưu ở nhà, vốn dĩ ở chép sách nghĩ nhanh lên sao xong cầm đi tiệm sách đổi tiền trở về, nghe được động tinh hắn đi ra ngoài nhìn thoáng qua, ngày thường đi đường lây động nhoáng lên chậm gì gì gà mái siêu hung, mổ đến mau đản thẳng tiêu to. Khương mật này một đường đi tới.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 Đích nữ bộ dáng nhưng thật ra không xấu, tính tình cực hư, từng bên đường đem người đánh cái chết hiếp, cáo thượng nha môn cũng không động đậy nàng. Tống tiểu thư thích nghe người ta nói thư, cũng thích nghe diễn, thích nghe nhất phú quý nhân ra tiểu thư cùng thanh bẩn tuấn Mỹ đầy bụng tài hoa người đọc sách chuyện xưa, buồn thành những cái đó thuyết thư hắt tuần thăm dò nàng yêu thích lúc sau thuận nàng ý biên không ít mới mẹ chuyện xưa. Tống tiểu thư thích mới so tử kiến mạo nếu phan an người đọc sách, vệ thành bề ngoài hảo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 Ta ở mật nương bên thai nói nhỏ, ai có thể nghe thấy. kia cũng nên để ý một ít. Thương đội không ở than đá thành ngưng lại, tiếp viện xong liền chuẩn bị một lần nữa khởi hành, chờ ra khỏi thành, khương mật mới thả lỏng lại, nghị thẩm cuối cùng là qua này quang. Hồi tưởng khởi nàng rời nhà trước do dự quá, thật sự thực luyến tiếp nghiên mực, nghĩ đến muốn cùng hắn tách ra vài tháng liền đau lòng khó nhịp, lại nghĩ đến tam lang hồi hồi khảo thí đều không yên ổn, khương mật mới cắn răng hạ quyết tâm cùng ra tới.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 Hơn nữa xe ngựa lại lung lay, hoàng đến nàng càng muốn ngủ. Xem nàng ở cường đánh tinh thần, kỳ thật đôi mắt đều mau không mở ra được, vệ thành rôi tay đem người ôm chầm tới, làm nàng tới gần trong lòng ngực. Mệt nhọc liền ngủ một lát, đường trống. Khương mật tìm cái thoải mái vị trí dựa vào, mau ngủ rồi lại nhớ tới, mơ mơ màng màng hỏi, tướng công ngươi bao lâu không ngủ. Vệ thành vỗ vỗ nàng bả vai, ngủ đi, ta còn không đây.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 Bác thượng này một đường hắn cũng không phải du sơn ngoạn thủy tới, hắn tổng đang xem thư ở cân nhắc vấn đề, có khi xem mê mẩn nửa ngày đều không rảnh lo cùng mật nương nói chuyện, vì cái này, vệ thành còn nấy nấy một phen. Thành thân tam tái, khương mật phụng dưỡng song thân lo liệu ra sự 10 tháng hoài thai sinh dục một tử không nói, hồi hồi khảo thí đều đi theo hắn đi tới đi lui bốn ba. Vệ thành tự hỏi thua thiệt rất nhiều. Nay một đường lại đây.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 thường xuyên còn ở lo lắng hái hùng, nàng lại không oán giận quá một tiếng. Chỉ phát tắc một hồi, vẫn là ở than đá thành thiếu chút nữa bị cướp đi tướng công. Hai tháng 17, thương đội thuận lợi đề kinh, vệ thành cùng hắn cùng trường quách cử nhân cho đại gia đã phát vất vả tiền làm đáp tạng, bọn họ hỏi thăm một chút, lúc này khách điếm hảo một chút phòng đều trụ đầy, chỉ còn lại có loại kém đại thông gian, không nói đến điều kiện nhiều kém, đơn nói vệ thành không phải một mình một người thượng kinh.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 Này phá sân đều có thể chướng một vài phân thân giới. Xem hai vị cử nhân còn thập phần tuổi trẻ, quách cử nhân nhìn nhiều lắm mới ở 30. Đến nôi nói vệ cử nhân, đánh giá 20-34. Nay tuổi thế nhưng đã vào kinh thành dự thi kỳ thi mùa xuân, thật sự là tiền đồ không thể hà lượng. Phùng lương làm như vậy nhiều năm trường quài, nhất thường cùng người giao tiếp, thực minh bạch nhiều bằng hữu hơn lộ đạo lý, hán tồn kết giao tâm tư, riêng nhắc nhở nhà mình nương tử. Làm nàng cùng Khương Mật hảo hảo ở chung, xem nhân gia có cái gì khó khăn chủ động chút nhiều hỗ trợ. Đến nam nhân một phen gõ, Phùng gia nương tử đối Khương Mật thái độ thập phần thân thiện, thường xuyên kéo nàng nói chuyện hiếm, chủ động cùng nàng giới thiệu kinh thành bên này phong thổ, cho tới quản gia cùng với Dục Nhi tâm đắc, xem Khương Mật dung mạo thanh lệ trang điểm lại rất thuần tĩnh, lại dạy cho nàng kinh thành bên này lưu hành trang pháp. Khương Mật tính tình hảo, không quan tâm Phùng gia nương tử nói cái gì,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 Hai ngươi ở chung mấy ngày này, nàng đánh giá đem nhà ta đều thăm dò rõ ràng, ngươi chỉ biết chút không đau không ngứa, quan trọng nàng chỉ tự không đề cập tới, ngươi cũng không cảm thấy kỳ quái. Phùng ra nương tử nhăn mặt, không nghe minh bạch. Phùng lương liền nói, ngươi ngâm lại xem, bọn họ là đại thật xa thượng kinh tới dự thi kỳ thi mùa xuân, tới rồi nơi này trời xa đất lạ có phải hay không nên cẩn thận. Vệ ra nương tử nhìn cùng ngươi ở chung thực hảo, nàng trong lòng phòng bị.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 Ngẫu nhiên sẽ coi tranh luận, rảnh rỗi khi cùng Phùng Du nói một chút khóa, liền chỉ trước mắt, Hai tháng qua. Tháng 3, quê quán thôn hậu sơn bên kia sớm đã đem điển cải chín, vải lên cốc loại ở Hương Ma miêu. Bởi vì vệ thành cùng Khương Mật đều không ở nhà, vệ phụ cùng Nô Thị hai cái có điểm lo liệu không hết quá nhiều việc. Gần nhất phòng trước phòng sau có không ít việc vặn, thứ hai còn có ra cầm ra súc, tam tới nghiên mực vượt qua hắn nương ra cửa sau tinh thần xa suốt kỳ gần nhất rất là hoạt bát hiếu động. Hắn ở từ trong bụng mẹ liền dưỡng đến hảo, thân thể so nhà khác hài tử đều phải chắc định, tay chân cũng có sức lực, sớm học xong bò, hiện tại bò đến trôi chảy. Nô thị gần nhất dễ dàng cũng không dám buông tay, đem hắn nhìn chầm chầm thật sự khẩn, sợ va chạm hỏng rồi. Nàng nhi tử tức phụ người ở bên ngoài, tín nhiệm nàng mới đem va nhi dạy cho nàng mang, không chăm sóc hảo quay đầu lại như thế nào công đạo. Liên bởi vì nghiên mực,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 Muốn nói lên xuất gia môn khi tưởng cũng là thượng kinh trông thấy việc đời, không cảm thấy nhất định phải chung, chân chính khảo xong cảm giác không được vẫn là bề bài. Ban đầu cảm thấy chính mình học vẫn đã là số một số hai hảo, tại địa phương thượng bài được với. Hiện tại đâu? Xem mặt khác những cái đó tự tin tràn đầy cử nhân, hắn lần này đã chịu đả kích quá lớn. Đột nhiên có chút lý giải Lâm Hình, Lâm Hình thi hương không trúng lúc sau nản lòng nửa năm.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 đi thôi, đừng ở chỗ này như nói, trở về thu thập một chút, ngủ một giấc lên chúng ta lại liêu, chờ biết bảng tóm lại còn muốn chút thời gian. Quách cử nhân lúc này mới nhanh hơn chút nệ bước, cùng vệ thành một đạo trở về Phùng gia sân, bọn họ mới gõ một chút môn, lập tức liền nghe được có tiếng bước chân, viện môn thực mau mở ra, đứng ở bên trong cánh cửa đúng là tính nhật tử chờ lâu ngày khương mật, xem vệ thành hảo hảo khảo xong đã trở lại, khương mật tâm hoàn toàn buông xuống.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 Toàn bộ huyện Tùng Dương cũng chưa nghe nói có ai thi đậu tiến sĩ lao ra, đi phía trước đẩy mấy năm, hắn nằm mơ cũng không dám tưởng như vậy sự. Vệ thanh nắm lấy Khương Mật tay, một đường đi tới ít nhiều mật đường, nếu không phải đến hiển thê chợ ta, nào có hôm nay. Khương Mật tùy ý hắn nắm, nói, lời này chờ thi đình khảo xong lại nói, chờ ít bảng trong khoảng thời gian này người vẫn là hảo hảo xem thư, đừng miên man suy nghĩ, tận lực thiếu ra cửa.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 Quách cử nhân nhận thức này vài người không một cái thi đậu cũng thực bình thường. Chỉ là bọn hắn đều không thể tưởng được, hắn còn có thi đậu cùng trường. Người cùng trường chúng, Đệ mới danh. 198. Tên này thư không tốt lắm a, Người nọ ra cũng trúng, không thể so chúng ta thi rất cường. Đảo cũng là. Đúng rồi, ta nhớ do nghe Quách huynh nói qua, hắn là cùng một cái họ vệ cử nhân kết bạn tới.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 đến có bao nhiêu đại bản lĩnh mới có thể ở thi đậu tú tài lúc sau 2 năm chúng cử, xoay người thi đậu công sĩ, đi theo muốn tới ngự tiền đi bác tiến sĩ xuất thân. Loại sự tình này chưa từng nghe qua, thật chưa từng nghe qua. Tiết bảng ngày đó, Phùng Lương liền tưởng ở nhà mở tiệc hảo tịch vì vệ thành chúc mừng, vệ thành tạ hắn ý tốt, nói thật muốn uống rượu cũng chờ thi đỉnh trở về lại nói, này còn chưa tới nên đáp ý thời điểm. Hắn nói như vậy, Phùng Lương nào có không đáp ứng.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 nói thuế má. Hoàng đế ra xong đề mục liền ở trên long ủy ngồi xuống, hán quan sát đến chúng thí sinh phản ứng. Có người cho nhau đôi mắt sắc, có người giữa mày nhữ chặt, có người bốn năm tháng gian mồ hôi lạnh ớ ra, có người do dự luôn mãi chậm chạp không dám viết, còn có người dẫn theo bút đều ở run run chính là lạc không đi xuống. triều đại thi đình là như thế này, khảo thi vấn đáp, hỏi chính sự hoặc là dân sinh.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 chuẩn bị nhìn xem này dưới tuyển đi lên cống sĩ đều ở viết chút cái gì văn chương Hắn xuống dưới lúc sau, dự thi học sinh áp lực lớn hơn nữa, có nhân thủ run đến vô pháp viết chữ, ngòi bút rơi xuống đi liền cong thành con run Nay trong đó, cũng có một ít đặc biệt chấn định. Có chút là thế ra danh môn xuất thân, nhìn quen đại trường hợp, cũng có giống vệ thành như vậy, cân nhắc hỏi về đề liền hồn nhiên quên mình, hắn đầu vóc xoay chuyển bay nhanh, vui đầu sửa sang lại yếu điểm.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 Hoàng đế không dám, đảo không phải lường trước đến chiều thần sẽ phản đối, là sợ đem người phủng quá cao. Giống loại này sau lưng vô rửa vào bần da tử đệ, nổi bật quá kính hoặc là trực tiếp cho người ta chết, hoặc là chính là liên tiếp lợi dụ, không trưởng thành lên liền thành quyền thần nhanh bước. Đây là một nhân tài, phải dùng đến hảo còn muốn mài rúa, hiện giờ hắn quá tuổi trẻ, thấy được việc đời cũng không đủ đại, lộng lấy điểm thượng cùng hoàng đế thực hợp nhau, cụ thể phương án không quá có thể lập được.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 Nhị tam bảng nhân số tuy rằng không định chết, đại khái đều có cái số, 300 người bên trong có thể được tiến sĩ xuất thân giống nhau liền trăm tới cái. Hướng lên trên số mấy giới, thi đình xếp hạng cùng thi hội khác biệt không lớn, hắn trong lòng có chuẩn bị, nghị chính mình 198, 8 phần đồng tiến sĩ. Vệ thành tâm thái hảo thật sự, liền nghị đem chính mình quan điểm viết cái thông khoái, hắn đánh giá mặt sau liền phải đến địa phương đi lên như thiếu.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 Tóm lại là bị nhìn chúng. Chúng ta đồng dạng từ Túc Châu Phủ Học ra tới, ta chúng cử sau rào giạt đắc ý, tự giác thực ghê gớm, kết quả ngươi nhìn xem, ta thi hội thất bại thẳng hại, trái lại vệ huynh, thanh vân thẳng thượng vào hoàng thượng bảo mắt, tiền đồ không thể hạ lượng. Quách cử nhân còn ở chụp hắn mông ngựa, Phùng Lương cũng được đến tin tức chạy tới, lại là một phen thổi phồng, không ngừng nói nhà hắn viện này dính tiến sĩ Lao Gia Quang. May đây là kinh thành, Ở chỗ này hắn không quen vô thích vô bằng vô hiếu, quen biết liền như vậy vài người, liêu quá từng người liền tan. Tan đi phía trước vệ thành hỏi quách cử nhân có phải hay không sốt ruột phản hương. Nếu không nóng nảy, có không lại chờ mấy ngày. Ta còn chuẩn bị tham gia triều đình vì nhị bảng tiến sĩ chuẩn bị thi vòng hai, xem có thể hay không trực tiếp khảo ra cái viên trước. Quách huynh nếu không nóng nảy, chờ ta mấy ngày, nếu là không thi đậu ta cùng người một đạo phản hương. Thi đậu đánh giá phải làm ơn ngươi thay ta mang cái tin trở về. Quách cử nhân thật không nóng nảy đi, hắn cũng muốn nhìn một chút ở nông thôn người đọc sách có thể một bước lên trời đến tình chẳng gì, liền sảng khoái ứng, trong lòng đã ở cân nhắc trở về muốn như thế nào cùng ban đầu cùng trường tội phồng. Thuyết thư cũng không dám như vậy biên, năm trước lúc này hắn vẫn là cái tú tài nghèo, trước mắt kim bảng để danh được tiến sĩ xuất thân. Chương 61061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 Nói không phải có nghĩ vấn đề Liên nói thiên hạ người đọc sách nào có không nghĩ tiến hàn lâm viện Chính là đi, phục tuyển không phải như vậy trong suốt sự tình Lấy đi vào tuyệt đại đa số chỉ sợ đều là có phương pháp Chẳng sợ vì lấp kín bần hàn học sinh miệng Lấy ra một hai cái xuất thân hàn vi làm hoảng Nào có như vậy xảo liền lựa chọn hắn Lựa chọn sát suất tiểu còn không phải nhất quan trọng Chủ yếu đi, vệ ra đấy quá mỏng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 Lại đinh điểm nước luộc đều không có, liền bổng lộc cũng hoàn toàn không cao. Ngôi sồn này trước vị thượng trước nay chỉ có cho không, không có phát tài. Vệ Thanh sống tới ngày nay chịu khảo nghiệm quá nhiều, hắn thực mau tưởng khai, thầm nghĩ trở về cùng Phùng Lương nói chuyện xem có thể hay không nhiều ở nhà hắn ở nhờ mấy ngày, lại bất thời giờ đi hỏi thăm xem có hay không vội vã rời tay phá lệ tiện nghi tiểu phá sơn, không chú ý thể diện, có thể ở lại người là được. Hắn như vậy tưởng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 Người vẫn là dòng trống khưa chiến tới, yêu nói hoàng thượng nghe nói về thứ thưởng trong nhà thanh bần đặc tới giúp đỡ. Xem có người vây xem, Nay thái giám lại nói làm thiên hạ học sinh yên tâm, hoàng thượng thương tiếc nhân tài. Vệ thanh lãnh khương mật quỳ tạ hoàng ân, lúc này hắn có chút minh bạch vì cái gì vẫn may đánh bại đến bản thân trên đầu. Hoàng thượng vì cái gì điểm hắn làm nhị bảng tiến sĩ? Lại vì cái gì tuyển hắn tiến hàn lâm viện? Còn khiến người đưa ngân lượng cho hắn?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 làm hương giã xuất thân học sinh trở về nhà nghề nông, liền có học sinh kết bạn đi chợ thượng mua đồ vật mang về nhà, quách cử nhân xuống xe ngựa liền gặp được bọn họ, cho nhau đều là sửng sốt. Quách huynh, là quách huynh A. Nghe nói ngươi đầu nằm vào kinh thành dự thi, như thế nào vừa đi nửa năm. Quách huynh chúng cử lúc sau chúng ta liền không hảo hảo liêu quá, hôm nay chạm vào đầu, nên ăn ly rượu. Mấy người nói thật muốn tìm địa phương uống rượu đi, quách cử nhân còn tưởng thoái thác.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 Báo tin vui căn bản không chờ quán tuyển liền xuất phát, một đường ra dòi thúc ngựa, sớm đã đem tin tức đưa tới Túc Châu phát đến huyện Tùng Dương. Phủ học học sinh toàn nghe nói, lần này Tân Dự thi có 3 người, hơn nữa hướng giới còn có 4 người, càng nguyên 9 năm vào kinh thành đi thi cử nhân giữa có 7 cái là Túc Châu phủ học xuất thân. Trong đó 6 người thi hội chiết, duy độc vệ thành, thi hội 198, thi đình nhị biệt thự 8, tổng bảng 11 là Hoàng thượng khâm điểm nhị bảng tiến sĩ, đứng đắn tiến sĩ xuất thân. Nay tin tức một truyền quay lại tới tựa như thủy bắn tiến chảo dầu, ban một chút, liền nổ tung. Mới vừa nghe nói lúc ấy còn có người cho là vui lùa đi theo cười một hồi lúc sau phát hiện là nghiêm túc, liền ốc. Vệ Thành A, Tùng Dương ở nông thôn xuất thân vệ Thành A, theo chân bọn họ cùng nhau đọc quá gần hai năm thư, hắn ở phủ tiết học đích xác tổng lấy một giáp,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 Phi hàn lâm không vào nội các. Phát đạt. Thật phát đạt. Quách cử nhân đều còn chưa nói 500 lượng bạc sự. Mọi người đã hâm mộ hỏng rồi. Sau lại cùng nhau uống rượu còn đang nói đồng nhân bất đồng mệnh. Nói ban đầu cùng nhau ở phủ học đọc sách. Cũng biết vệ thành ngộ tính hảo. Cũng thật không cảm giác trên lệch có như vậy đại. Kết quả hiện tại đâu? Cung trương phần lớn còn ở ngao mao đủ kính đuổi hạ giới thi hương. Nhân gia kim bảng để danh Xuân Phong đắc ý. An qua rượu về sau.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 Xe ngựa ở thôn Hậu Sơn thực không thường thấy, tới một chiếc đều có thể khiến cho vây xem. Từ vệ thành chúng cử, vệ ra lão phòng thường xuyên có người tới cửa bái phòng, hán trung tiến sĩ về sau càng đến không được, trong nhà ngạch cửa đều ma bình một tấc Lúc này lại đến một chiếc nhìn liền không như thế nào xe ngựa, quê nhà hương thân đều nhắc không nổi kính nghi Quách cử nhân từ trên xe xuống dưới, cấp đánh xe người kết tiền, xoay người đang muốn cùng người hỏi tham vệ ra đi như thế nào. Liền có cái trên cổ đắp khăn tay tử lao hán rôi tay chỉ cái phương hướng, muốn đi vệ ra. Ngươi thuận bên kia đi, đi qua đi xem cái nào sân nhất náo nhiệt là được. Đồng hương ngươi thấy thế nào ra ta muốn đi vệ ra. Lao hán lấy khăn tay tử ở trên mặt lau một phen, xem ngươi xuyên áo dài, là thể diện người, không phải tới tìm vệ ra người, chẳng lẽ vẫn là nhà khác thân thích. Tiểu huynh đệ ngươi là vệ tam lang cùng trường bằng hưu vẫn là người nào.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 nghĩ thầm người nhà quê chính là sẽ không nói. Tính tính, xem ở vệ huynh phân thượng, bất đồng hắn so đo. Quách cử nhân hướng nô thị chắp tay chắp tay thi lễ, đem hắn kia đoạn tự giới thiệu lại nói một lần, mời vào sĩ nương chạy nhanh đem trong nhà người tụ lại đây, phía trước phía sau sự tin thượng đều nói rõ ràng, đọc xong đại gia liền minh bạch, đều không cần giải thích quá nhiều. Nô thị trước khiến người đi vệ thành hắn đại thúc công gia thông chi.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 nhớ tới hỏi nghiên mực đâu. Hắn cha viết thư trở về hắn cũng nên nghe một chút. Nghiên mực A, đang ngủ, còn chưa ngủ tỉnh. Tuy rằng nói còn chưa ngủ tỉnh, nô thị cũng đem người ôm ra tới, béo hoa hiện tại lao trầm, nhiều ôm trong chốc lát đều ngại tay toan. Hắn ghé vào nô thị trong lòng ngực, giơ tay xoa xoa mắt, mơ mơ mảng mảng hồ thanh mãi. Ngoan tôn tử ai, mau đừng ngủ, cha người viết thư đã trở lại. Nghiên mực đã hơn nửa năm không gặp cha.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 Bất quá còn chỉ biết lặp lại đơn giản từ nhi, sẽ kêu gian mãi. Hắn hiện tại so với đầu năm vệ thành bọn họ rời nhà thời điểm đại chỉ một ít, khuôn mặt nhìn không giống chỉ biết ta năn ngủ ngủ kia đoạn thời gian như vậy béo, nhưng vẫn là thịt mung mút. Nghiên mực liền như vậy mơ màng hồ đồ làm hắn mãi đánh thức, ôm đi ra ngoài. Bọn họ đi ra ngoài thời điểm người đã nói cái thất thất bát bát, liền vệ thành hắn đại thúc công đi được chầm một chút, làm con cháu đỡ còn ở hướng này đầu đuổi.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 Tam lang là nói hắn ở kinh thành làm quan đi không khai, làm ta cùng lao nhân mua chỉa xuống đất cấp đại lang nhị lang bọn họ loại, sau đó đôi ta mang nghiên mực đi lên kinh thành đi tìm hắn, về sau liền ở kinh thành hưởng phúc, là ý tứ này. Nói được rất tháo, bất qua ý tứ không sai. Nói đến này trần thị lý thị các nàng sắc mặt đều thật không đẹp, trước hết nhịn không được vẫn là nhị tẩu lý thị nàng nhà mẹ đẻ, thẳng dâm dâm hỏi, hắn đều ở kinh thành bên kia đương đại quan. Không nói anh em kết nghĩa tiếp nhận đi hưởng phúc, sao nói cũng nên nhiều cấp điểm tiền, một nhà liền 5 mẫu đất, nói được qua đi. Đúng vậy, đây chính là thân huynh đệ, hắn liền ăn sung mặc sướng quá ngày lành đi, huynh đệ ở nông thôn ăn, cỏ ăn chấu. Làm người không thể không lương tâm. Thi đậu tiến sĩ đương quan hắn liền không nhận người. Nô thị nghe liền không dễ nghe lại muốn chửi má nó, 5 mẫu đất còn chê ít, người trong đất bảo thực nửa đời người có thể mua nổi 5 mẫu đất không. Một mẫu ruộng tốt ít nói 10 lượng, tốt nhất muốn 15 lượng. Này gì khái niệm? Nô thị một đầu heo bán chỉnh đều chỉ trị giá 4 lượng. Vệ thành hắn tử vỡ lòng đến thi đậu tú tài cũng dùng không đến mua 5 mẫu ruộng tốt tiền. Nô thị còn không có tới kịp phát tác, quách cử nhân cười. Ai nói cho các ngươi vệ huynh ở kinh thành ăn sung mặc sướng? Này 200 lượng bạc như thế nào tới? Hắn không ở tin thượng nói rõ ta thế hắn nói.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 Huyện Tùng Dương lệnh lập tức sai người đánh khối hồng đế chữa vàng tiến sĩ tấm biển, thua chiêng gõ chống từ huyện Thành Nâng đến thôn Hậu Sơn tới tự mình giao cho vệ phụ trong tay, thỉnh hắn nhận lấy. Người đưa tấm biển thời điểm còn không biết vệ thành tuyển thượng thứ các sĩ. Nhị bảng tiến sĩ xuất thân tiền đồ liền so cử nhân xuất thân huyện Tùng Dương lệnh hảo quá nhiều. Chương 63063 Quách cử nhân chính là cái điển hình người đọc sách, không quen nhìn liền phải đứng ra nói vài câu có khi chẳng phân biệt trường hợp sen mồm là khả năng ốm hòa thượng thân, lúc này lại giúp ngô thị đại ân. Nói minh bạch, lại nghĩ đến ngân phiếu ở bản thân trong tay méo, nàng không nổi. Trước tiếp đón quách cử nhân bên cạnh nghỉ ngơi, xoay người liền lược hạ lời nói, liền 5 mẫu đất, ái đủ loại không loại đánh đổ. Đến này phân thượng, nóc tử đều biết không càng nhiều tiện nghi nhưng chiếm, nhị tàu trước đứng ra, cười nói, nhà của chúng ta điều kiện đích xác không tốt, lao tam có cái này ý tốt.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 không chế mất mặt, Nô thị Lão đại không thoải mái quét hai cái tước phụ liếc mắt một cái, nàng cân nhắc một chút, nói, ta nghĩ đi theo đi mua trở về mà không mang theo lương thực, nhà ta vốn dĩ kia năm mẫu đất loại lương thực, như vậy đích xác không lớn cũng bằng. Nhị lang tước phụ ngươi chủ động muốn kia năm mẫu đất cùng trong đất lương thực ta có thể cho ngươi, đại lang tước phụ ngươi cũng đừng nóng nổi, đều loại này thời điểm ta cũng không cho ngươi có hại, ta huy kia đầu heo cùng kia mấy chỉ gà cũng mang không đi.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 Khế ước cũng đừng suy nghĩ Chương 64064 Lâm thời tưởng mua 15 lượng Một mẫu thượng đẳng hảo điển Căn bản không ai sẽ bán người Nô thị vào tay kia 10 mẫu điển thêm lên Dùng trăm lượng tả hưu Lâm thượng kinh phía trước Vệ ra còn 7 mời lại Cuối cùng cùng thân hưu uống lên một chén 7 tháng đuôi, Bọn họ lấy thượng hành lý mang lên loa, Lưu luyến mỗi bước đi ra nhiều thế hệ sinh hoạt tiểu sân thôn Vệ đại lang Vệ nhị lang cũng đại thúc công Một nhà đều tới tạo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 cũng đem người đưa lên đi. Đi lên lúc sau, nô thị làm nghiên mực cho hắn á công phất tay. Nghiên mực liền nghe lời thực nghiêm túc phất tay. Lại làm hắn kêu người, nói chúng ta đi rồi. Hắn cũng đi theo học, nói, ta đi rồi, đi rồi. Nghiên mực nói xong tràn đầy chờ mong nhìn hắn mãi, phảng phất là ở cầu khen ngợi, hắn mãi thuận tay từ bên cạnh bẻ một tiểu khối điểm tâm, làm cầm đi găm chơi. Nghiên mực là năm đầu tháng tư Giang sinh, Hiện tại tính ra một năm linh ba tháng đại, đã giải quá tám viên răng sữa, giống trứng gà bánh bao thịt bao gồm từ chấn trên mua trở về điểm tâm hắn đều có thể chính mình cầm chậm rãi gạm, ngươi không chú ý hắn còn sẽ hướng trong miệng tắc kỳ kỳ quái quái đồ vật Vệ phụ cùng nô thị rời đi thời điểm trong lòng một phương diện thật là đối về sau nhật tử khắc ao, cũng có rất nhiều không tha, rốt cuộc ở thôn Hậu Sơn sinh sống như vậy nhiều năm. Nghiên mực liền không có gì sầu. Hắn làm nô thị ôm tùy xe ngựa lung lay cảm giác còn rất mới mẻ. Từ thôn Hậu Sơn đến huyện Tùng Dương đến Túc Châu lại một đường Bắc Thượng chạy tới Kinh Thành, bọn họ dùng ước chừng một tháng rưỡi Bảy tháng đế ly hương, 9 tháng 12 mới vào Kinh. Vệ phụ sớm cùng người ta nói quá bọn họ đi tập cổ hiên, đánh xe liền trực tiếp đem người đưa qua đi, đến tập cổ hiên trước cửa dừng lại lúc sau. Nô thị ôm nghiên mực đi xuống đi rồi vài bước, nghiên mực gần nhất ở cùng mãi mãi nháo tiểu tính tình. Hắn đúng là hoạt bát hiếu động thời điểm, trong xe ngựa không gian thật sự thực hẹp, không địa phương cho hắn lan, hắn nghĩ ra đi hoạt động, đoàn xe vội vàng lên đường đâu sao có thể quản hắn. Rốt cuộc bị mãi mãi ôm ra ngựa xe, nghiên mực quái hưng phấn, tưởng xuống đất đi đi đến chạy. Kinh thành bên này trời xa đất lạ Nô Thị không yên tâm, không dám buông tay. Nghiên mực ủy khuất cực kỳ, vô vô hắn mãi, nói muốn đi xuống. Nô Thị ôm hắn hôn vài khẩu, ngoan tôn tử ai, ngươi đừng xảo. Chờ tới rồi địa phương mãi liền thả ngươi đi xuống, đến lúc đó ngươi muốn cho ta ôm ta đều lười đến ôm ngươi. Nghiên mực lại phịch một chút, xem hắn mãi không buông tay, mới từ bỏ, sống không còn gì luyến tiếp ghé vào nô thị trên đầu vai. Lúc này vệ phụ đã bước vào tập cổ hiền, hắn hiện tại ăn mặc là so ở nông thôn lúc ấy thể diện một ít, nhìn vẫn là không giống kẻ có tiền. Tập cổ hiền là địa phương nào? Xem chiêu bài ngươi liền biết, là mua bán đồ cổ tranh chữ địa phương.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 sớm ba tháng vệ thứ thường liền xem trong sân mua định thu thập ra tới dọn qua đi chuyển nhà thời điểm còn chiêu đái phùng lương bọn họ đáp tạ hắn lúc trước chiếu cố cũng nhắc tới hắn ở tin thượng viết nói làm cha mẹ thượng kinh sau đi tập cổ hiên hỏi đường đến lúc đó còn muốn phiền toái phùng trưởng quầy hỗ trợ lánh một chút chẳng qua lên cái lộ có cái gì phiền toái phùng lương đáp ứng đến nhưng thông khoái kết quả nhất đẳng nhị đẳng nhân cũng chưa tới vệ thanh bị tuyển tiến hàn lâm viện là tháng năm gian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 Vệ thành cùng phụ nhân Khương Thị là đầu năm ra cửa, kia hắn chẳng phải là tá nguyệt liền ly song thân, này hài nhi còn rất bạch béo, vệ thứ thường cùng phụ nhân ra cửa khi hắn không náo sao? Không náo? Sao sẽ không náo? Ngươi không biết hắn ban đầu nhiều dính mẹ hắn, cũng là người tiểu không ký sự, một đoạn thời gian thấy không chậm rãi đã quên. Hiện tại ngươi nói với hắn cha mẹ hắn đều nhớ không nổi trường gì dạng. Nô Thị lại nghĩ tới Tức Phụ Nhi rời nhà khi nói hy vọng hắn đừng áo, chẳng sợ đã quên cha mẹ đều thành. Hiện tại hảo, hắn thật đã quên, cũng không biết Tức Phụ Nhi thấy có thể hay không khó chịu. Trong xe ngửa không gian hẹp, Phùng Lương ngồi không đi vào, bọn họ đơn giản liền không lên xe. Phùng Lương trực tiếp đi ở phía trước dẫn đường, vệ phụ cùng Nô Thị đi theo hắn, xe ngựa liền chậm gì gì theo ở phía sau. Phùng Lương làm trường quài, miệng lươi sắp bén. Một đường đi một đường cấp vệ phụ bọn họ giới thiệu, tập cổ hiền tuy rằng không chiếm hoàng kim mặt tiền cửa hiệu, cũng ở kinh thành phồn hoa đoạn đường, vệ thành kia sân thật sự thực tiên, phải đi chút thời điểm. Nói đến cái kia sân, Phùng Lương đều đến cảm thán một tiếng nhà hán vận khí không tồi. Lúc ấy Phùng Lương còn giúp hỏi thăm tới, vốn di nghĩ 300 lượng nội đánh giá mua không được thập phần giống dạng sân, kết quả lúc ấy có ra cần dùng gấp tiền, muốn bán để đó không dùng không sân, sân thiên.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 Ngươi nương xuất ra môn thời điểm người mỗi ngày nháo cơm cũng không chịu ăn. Toàn đã quên. Nghiên mực nghe xong lời này, lại quay lại đi xem thương mật. Xem a xem, nhìn nửa ngày mới mềm mụt hô thanh nương. chương 65065 năm. Nghiên mực vừa rồi xảo muốn xuống đất, lúc này giống như đã quên kia ra. thương mật muốn ôm hắn cũng chỉ là xoay hạ mông giống như xấu hổ, chưa nói không cho. Hắn rốt cuộc có nhớ hay không hắn nương không ai biết.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 Nô thị nghe hắn nói như vậy mới cúi đầu nhìn thoáng qua, béo Tôn tử quả nhiên theo vào tới, nàng hát một tiếng, nói này béo oa một đường đều nháo, trong xe ngựa buồn hắn, sớm tưởng đi xuống thoăn thoát được xuôi, thật đem hắn buông xuống lại thành thật, sao? Theo vào tới là Luyến tiếp ngươi nương. Khương Mật ở đánh chứng đâu, vừa nghe lời này liền cười khai, hỏi, làm khó nghiên mực còn nhớ rõ nương. Nương ở kinh thành này mấy tháng có thể tưởng tượng ngươi. Khương Mật nhìn qua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 Khương mật liền cấp rửa gần nói một lần, Nô thị lập tức đánh nhịp, nói hiện tại dưỡng heo cùng trồng trọt là trông cậy vào không thượng, nhưng thật ra có thể uy mấy cái gà, đuổi minh ta đi theo ngươi chợ bán thức ăn nhìn xem, ta nhiều đi mấy tranh đem lộ nhận thuộc quay đầu lại mua đồ vật theo ta đi, không điểm chuyện này làm quái không được tự nhiên, nương đều cấp làm, ta đâu, ngươi mang niên mực, ngươi đều bao lâu không cùng hắn hảo hảo ở chung, kia nhà ta bạc ở ta chỗ đó phóng.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 Nói là tiến sĩ lao ra tự tay viết viết muốn thu hồi đảm đương đồ ra truyền Phản ứng chậm một chút nhi ngủ một đêm cổng lớn liền chân bóng gì cũng không dư thừa hạ Muốn nói vệ thành chúng cử lúc sau, vui mừng nhất chính là ai Đương nhiên là vệ ra cùng thương gia Đệ nhị cao hứng đâu Vậy phải kể tới thôn học lao tu tại cùng chấn trên trường từ thuộc sư Từ trước đã dạy học sinh phát đạt, hai người bọn họ ngạch cửa thiếu chút nữa bị đập vỡ Đi theo có không ít phủng tiền đi thỉnh hắn nhận lấy nói muốn đưa nhà mình và ai nhi đi đọc sách. Trấn trên cái kia lục tung tìm ra hai thiên vệ thành ban đầu làm văn chương, lộng khối bản tử thỉnh người khác lên, liền treo ở trường tư, cấp sau lại học sinh bái đọc. Chuẩn bị cho tốt cái này lúc sau hắn còn lắc đầu thở dài nói đáng tiếc. Lúc trước kỳ thật tưởng cấp vệ thành làm ai, tuy rằng hắn liên tục ra vài lần ngoài ý muốn, chậm chễ khảo tú tài.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 cũng là nghĩ đến chính mình đã bạch nhặt cái đại tiền nghi, sau này lại không cần sầu trường tư quận cũ ế, trong lòng mới cân bằng xuống dưới, nghĩ thầm là chất nữ không cái tiêu mệnh. Ngô thị nói một đồng lớn, nói được đặc biệt khoa trường, khương mật nghe được như lọt vào trong sương ngủ. Chờ ngô thị nói đủ rồi, hỏi nàng kinh thành bên này náo nhiệt sao. Trung tiến sĩ lúc sau có phải hay không rất nhiều người tới chúc mừng. Nương ngài ngẫm lại, ba năm một lần khoa cử